Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Để 3.108 chương vạn kiếm đồ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Hướng chi trên mặt hắn là hàng thật giá thật nhất điểm sợ hãi cũng. Không chẳng lẽ thuyết trưởng môn thực sự có nắm chắc đối phó trước. Mắt này khó giải quyết độ kiếp kỳ lão quái vật. Chúng trưởng lão trong lòng tràn ngập nghi hoạt. Rốt cuộc có nhân nhịn. Không được khai khẩu là nọ sắc mặt đảm kim tu tiên giả trên mặt còn. Có dù gì ngân văn hiển lộ vừa nhìn tu luyện thần thông liền có chút. Không tầm thường trưởng môn sư Huynh bổn môn hộ phái đại trần huy. Lực cố nhiên không giống tiểu có khả năng chẳng sợ mấy trăm danh cao. Giai tu sĩ xông vào cũng có thể dễ dàng ngăn cản nhưng trước mắt là nhất độ kiếp cấp bậc lão quái. Lời của hắn điểm đến tức là ngừng tin tưởng sư huyên cũng rõ ràng. Chính mình ý đồ. liền sống vậy một mặt rộng rãi vô cùng thật lớn thuẫn bài có thể. ngăn trở vô số cường cung ngạnh nhỏ tề bắn nhưng đổi thành một quả phi. Châm pháp khí lại có khả năng dễ dàng đem hắn phòng ngự bài trừ. Không phải thuẫn bài không đủ cứng cỏi mà là dưới tình huống như vậy. Sử dụng này chủng bảo vật vốn là liền cùng hắn thuộc tính không hợp. Hồ phái đại trận đạo lý cũng là nhất dạng. Này loại cấm chế đặc điểm là có thể ứng phó nhân nhiều hơn mà không. Phải cùng nhất lưỡng danh tinh anh đụng nhau tiếp xúc. Hừ, các ngươi biết cái gì? Nọ tiên phong đảo cốt lão giả khóe miệng biên toát ra một tia vẻ châm. Nghe hắn khẩu khí, hiển nhiên việc này còn có Khác bí ẩn. Chúng ta chính là không hiểu được, cho nên này không thỉnh giáo sư. Huynh sao? Đối mặt lão giả kiêu căng thái độ, những người khác không chỉ có không, có tức giận, nhất cái nhì cái, ngược lại lộ ra cực kỳ cảm thấy hứng. Thu thần sắc. Bí mật này trừ ra các vị sư thúc bá, vốn là cũng chỉ có lực đại Trưởng môn rõ ràng bất quá hiện tại tình thế nguy cơ, nói cho các ngươi cũng không có vấn đề gì. Lão giả êm tai thanh âm truyền vào trong lỗ tai bổn môn hộ phái đại. Trận uy lực như thế nào, các ngươi trong lòng có biết, đó là lập phái. Tổ sư lão nhân ra ông ta thân thủ thiết lập uy lực bàng bạc, nhưng các ngươi nói cũng là không sai, trận này cũng là không thích hợp dùng. Cho đối phó đơn lẻ cây tu tiên giả nhất là độ kiếp cấp bậc lão. Quái vật mà khuyết điểm lập phái tổ sư lão nhân ra ông ta trong. Lòng hiểu rõ cũng sớm hơn tưởng hào giải quyết đạo. a cây gì giải quyết sách? Nọ hắc y đại hán hào phóng thanh âm truyền vào cây lỗ tay, mặt khác. Trưởng lão trên mặt cũng không những lộ ra mừng như điên sắc, hai vị. Sư thúc bế quan không suốt, vốn là bọn họ đã lục thần vô chủ, mà lão giả những lời này, không nghi ngờ những bọn họ tìm được mới chủ định. Vạn kiếm đồ. Vạn kiếm đồ, đó là cái gì bảo vật? Chúng trưởng lão ngẩn ngơ, mặc dù tên này khí thế không tầm thường. Nhưng đối thủ chính là độ kiếp cấp bật lão quái vật, bọn họ đương. Nhiên còn muốn hỏi rõ ràng mới có có thể xào xào an tâm một hay. Yên tâm đó là sư tổ lão nhân ra ông ta đương năm đó hao hết khổ. Cực thật vất vả mới phát hiện ra nhất kiện bảo vật chỉ cần nọ lâm. Tiểu tử bị nhốt trù tuyệt đối có thể đem hắn diệt sát rơi dụng Lão giả nói xong là tin tưởng 10 phần tuy nhiên những người khác. Nét mặt lại tất cả đều là nghi hoặc Độ kiếp kỳ tu tiên giả, giói tam giới mới có mấy cái người, há là. Thuyết diệt sát là có thể diệt sát rơi dụng. Nhưng sư huyên như không có nắm chắc, dĩ tính cách của hắn cũng đoạn. Không lại ở chỗ này hầu ngôn loạn ngữ. Đủ loại nghi hoặc những chúng trưởng lão càng phát ra tâm ngứa nan Quấy nhiêu sư huyên, vạn kiếm đồ đến tổ cùng là cái gì, ngươi nếu lựa chọn thuyết. Liền không muốn tái thừa nước đục thả câu Đúng vậy Sư Huynh nhanh lên một chút Nói cho chúng ta biết Khẩn Cấp đều phải vội muốn chết Cổ táo thanh âm chuyện vào cây lỗ tai nọ tiên phong đảo cốt lão giả Lại như trước là nhất Phái vân đạm phong khinh sắc Không hổ lại nhất Phái chi chủ thái sơn băng với trước Mà không thay đổi sắc Tiên thiên linh bảo các ngươi có khả năng nghe qua Cái gì tiên thiên linh bảo? Chẳng lẽ nọ vạn kiếm đồ cư nhiên là tiên thiên linh bảo sao? Không có khả năng. Lời còn chưa dứt Hấp khí thanh âm đắt là liên tiếp như là phổ thông. Phân thần kỳ tu tiên giả tiên thiên linh bảo danh tiếng còn không. Nhất định nghe qua. Tuy nhiên kiếm hộ cung trưởng lão tự nhiên bất đồng. Thân là nai long giới bài danh để nhất tôn môn gia tộc tật lực tự. Nhiên suất chúng chữ này bên ngoài, môn nổi các loại sách cổ cũng là nhiều vô số kể, này là phổ thông đệ tử cũng so sánh một loại tu sĩ. Kiến thức rộng lớn, càng không chỉ nói trưởng lão cái. Này cấp bậc tồn tại. Nhưng tiên thiên linh bảo bọn họ cũng vẻn vẹn là nghe nói, cũng không Có nghĩ tới đời này năng lực có cơ hội kiến thức một phen đây không? Phải tự ti mà là tiên thiên linh bảo thực tại thái quá quý giá cũng quá rất thư thớt. Truyền thuyết đây là từ tiên giới lưu truyền tới nay bảo vật. Này là độ kiếp cấp bậc lão quái vật cũng khó có cơ hội tận mắt thấy. Giói tam giới chỉ có trong truyền thuyết những này mà nhất cường đại tồn tại. Năng lực có được như vậy bảo vật tỉ như thuyết tam đại tán tiên tam đại yêu vương chân ma thủy tổ âm ti Lộc vương hoặc là nai long chân nhân này dạng đỉnh cấp cường giả mà kiếm hộ cung nguyên lai đại trưởng lão vạn kiếm tôn giả mặc dù cũng là độ kiếp hậu kỳ nhưng liền không có tư cách có được này dạng bảo vật. Không nghĩ tới lập phái tổ sư lão nhân ra ông ta cư nhiên để lại nhất. Dạng chúng đệ tử vừa mừng vừa sợ trong lúc nhất thời đối với lâm. Hiên é ngại đều phao vứt đến sau đầu đi. Nhưng còn là cảm giác được có chút khó có thể tin nổi. Kiếm hộ cung lập phái tổ sư mặc dù cũng là một vị rất giỏi tu tiên. giả nhưng thực lực kỳ thật còn cùng không lên hiện tại vạn kiếm tôn. Dạ vẹn vẹn độ kiếp trung kỳ Này dạng tồn tại Tuy là nhất phương bá Chủ nhưng có thể có được tiên thiên linh bảo Còn là quá không vào Chuẩn mực Chúng trưởng lão rất nhanh đã nghĩ đến điểm này Với là bọn hắn tại mừng như điên rất nhiều Trên mặt nhiều hơn ra vài Phần nghi hoặc Sư huynh nọ vạn kiếm đồ Thật là tiên thiên linh bảo sao Nọ cung Trang nữ tử rè giặt thanh âm truyền vào cây lỗ tai. Hiển nhiên đối. Vị. Này trưởng môn. Mặc dù kiêu ngạo như nàng. Trong lòng cũng có vài. Phần e ngại. Cho tới những người khác. Mặc dù không có khai khẩu. Nhưng nét mặt. Cũng so sánh phản phất. Hiển nhiên bọn họ giờ phút này trong lòng. Cất dấu đồng dạng nghi hoặc Tiên thiên linh bảo. Ta đến lúc nào nói qua. Vạn kiếm đồ là tiên, thiên linh bảo, lão giả nét mặt cũng là tất cả như cũ. Cái gì không phải tiên thiên linh bảo, nọ, đã trải qua có trưởng lão quá sợ hãi. Bổn môn lập phái tổ sư cố nhiên rất được, tuy nhiên tiên thiên linh bảo không phải dễ dàng như vậy lại được, coi như là hậu kỳ tu tiên. Giả thậm chí cũng không có cơ hội nhất nhìn đa mắt. Lão giả êm tai thanh âm truyền vào cách lỗ tai bất quá tổ sư ra lão nhân ra ông ta. Vận khí không sai cơ duyên xảo hợp cũng là lại được nhất khối tiên. Thiên tàn bảo, tiên thiên tàn bảo, mọi người ngẩn ngơ, nét mặt tất cả đều là ngoài ý muốn. Không sai có tí vết nhỏ tiên thiên chi vật được xưng là tiên thiên. Tần Bảo, uy lực mặc dù không có cách nào cùng chân tránh tiên thiên. Linh bảo so sánh với, nhưng như trước là khó có thể tin nổi bị tổ sư gia đặt trên tại trận pháp trong rằm coi như là độ kiếp kỳ lão. Quái xông vào cũng có năng lực chiến thắng. Lão giả trấn đỉnh thanh, âm truyền vào cách lỗ tai, ngữ khí tin tưởng mười phần. Kiếm hổ cung làm nai long giới bài danh để nhất tông môn gia tộc. Sao? Lại không có nhất lời hại đòn sát thủ ni. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không?